Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của chương 28 Lòng vương vấn nhau Ánh nắng ấm áp như các thiên thần tí hon nhảy múa Xoay qua mái hiên, chiếu xuống ngọn cây Xoại vào những viên đá màu xám trên đường thiên vân Thi thoảng có người đi ngang qua studio gấu vợ tí sáng Nghe tiếng nhạc du dương, Đúng là một nơi nên thơ xa cách với nhân thế Hôm nay hứa tầm xanh rảnh rỗi Nấu cơm mang đến cho Nguyễn Tiểu Mộng Cô nàng cầm đũa, vừa gõ nhẹ vào bát tấm tắt. Đảm việc nhà, giỏi việc làm, ai cưới được chị, đúng là có phúc. Hứa tầm sinh dọn bát đũa, đôi mày khóe mắt đều có ý cười nhẹ. Cảm ơn đã quá khen. Nguyễn Tiểu Mộng nhòi người lên bàn, nhìn cô chăm chăm. Này, em phát hiện hai ngày nay, tâm trạng chị rất tốt, có chuyện gì vui mà em không biết à? Hứa tầm sinh lắc đầu. Nguyễn Tiểu Mộng không tin, nhất định là có chuyện. Lẽ nào, bình thường trong tâm trạng của chị không tốt sao? Nguyễn Tiểu Mộng hơi thượng lại rồi cười nói. Không phải vậy, chỉ là, chỉ là trong hai năm qua, dù chị cười, cũng chưa bao giờ thật sự vui vẻ. Nguyễn Tiểu Mộng vốn là người quá quyết, không hề nhạy cảm, nhưng sớm chiều bên nhau, cô ấy vẫn cảm nhận được con người hứa tầm xanh, ẩn chứa một kiểu lãnh đạm và xa cách. Xong cảm giác ấy thường thoáng qua rồi lại im hơi lặng tiếng biến mất Vì vậy dù là người nào đi nữa cũng không thể thật sự thân cận với cô được Không biết có phải vì hứa tầm xanh lại nhớ đến người kia nên mới như vậy không? Quả thật mấy ngày nay chị quen một người thú vị Không ngờ hứa tầm xanh khai thật Hả? Máu hóng hớt và Nguyễn tử Mộng sôi trèo, mắt sáng rỡ Kể xem kể xem có phải là đàn ông không? Hứa tầm xanh phỉ cười Chắc chắn là nam Khách mua hàng của chị Nói chuyện rất thú vị Hơn nữa còn thảo luận về âm nhạc với chị Nguyễn tiểu mộng hỏi vấn đề mấu chốt nhất Có đẹp trai không? Hứa tầm sinh lấy làm lạ nhìn cô Sao mà chị biết được? Thì chị bảo anh ta gửi hình cho chị xem Hứa tầm xanh xua đi Chị không quan tâm anh ta trông thế nào Cô cũng biết Nguyễn tiểu mộng có ý gì Thong dong kể Anh ta làm hậu kỳ, đại khái có thành tiệu nhất định, chị đoán ít nhất phải ba mươi tuổi, không chừng bốn năm mươi rồi cũng nên, em đừng ôm bất cứ hy vọng gì. Ừ, Nguyễn Tiểu Mộng thất vọng bĩu môi, anh ta định trâu già gặp con non à, đừng để ý đến anh ta, chị mới hai mươi sáu thôi. Hứa tầm sinh gõ nhẹ vài chán cô nàng. Người âm đã 27 rồi, người ta không xấu xa như em nghĩ đâu, bọn chị chỉ là bạn tri âm thôi. Nguyễn Tiểu Mộng không còn hứng tú gì với ông già kia nữa, nghĩ ngợi lại nói. Dù sao nếu chị quen bạn trai, thì nhất định phải để em kiểm duyệt đấy. Hứa tầm xanh lại cúi đầu uống trà, nói nhỏ. Thật ra thì chị... Gì có? Hứa tầm xanh nở nụ cười tự xíu, Nguyễn Tiểu Mộng rất hiếm khi thấy được biểu cảm này của cô. Sao bảo cô nói... Thật ra thì chị cảm thấy sau này không quen bạn trai, không kết hôn cũng không sao cả. Nguyễn tiểu mộ sửng sốt, hứa tầm xanh thản nhiên như đang nói chuyện nhỏ nhặt vậy. Cô ấy lặng thinh một hồi rồi mới hỏi giò. Hôm qua em nhìn thấy quảng cáo trên đường, chị có thấy không? Tuần sau người kia sẽ đến thành phố Tương tổ chức concert. Nếu chị muốn đi xem thì em đi với chị. Hứa tầm xanh cục mắt, chỉ thấy được hàng mi giày sậm. Lát sau cô mới nâng cốc trà lên, uống một ngụm. Chị không đi đâu. Lúc rời khỏi studio thì trời đã sẵn tối, hứa tầm xanh đứng trên xe buýt, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm vàng mọi khung cửa sổ. Xe buýt đi ngang qua trung tâm thương mại, bên ngoài trung tâm treo vài poster quảng cáo của các ngôi sao làm đại diện. Trước giờ cô luôn làm tránh những thứ này, vậy mà hôm nay không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn không trước mắt. Poster của anh được treo ở vị trí thứ ba, đó là quảng cáo đại diện cho thương hiệu tai nghe quốc tế nổi tiếng. Anh mặc áo khoác có mũ màu bạc, đeo tai nghe, mái tóc ngắn bồng bằng nhộn màu nâu sáng, khuôn mặt không có gì thay đổi, đôi mắt trong suốt sâu hút như đang nhìn cô chằm chằm. Tay vừa tầm xanh nắm chặt vòng treo trên xe buýt, nhìn mãi cho đến khi xe dễ qua khúc cua, bấm poster kia khuất dạng. Xe dừng ở trạm kế tiếp, cô ngước mắt nhìn quảng cáo điện thoại có hình ảnh của anh nơi đó. Lần này trong mắt anh có ý kể nhẹ, dáng vóc cao ráo vòng eo săn chắc, hệt như chàng trai trẻ, tinh thần phấn chấn trước đây. Xe buýt chạy ra khỏi trạm, hai bên đường là vô số cửa hàng. Khi xe chạy qua mấy cửa hàng cuối cùng, hứa tầm sẽ nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ trong cửa hàng. Là giọng hát tựa như âm thanh của thiên nhiên mà cô đã quá quen thuộc. Chỉ cần có một tia sáng soi rọi thì anh có thể vượt mọi sóng gió. Ánh mắt cô tĩnh lặng, làm như không nghe thấy. Còn chưa đến nhà thì cô đã xuống xe, đứng trước sân vận động. Cô đã xem trên điện thoại, tất cả vé của concert đều đã được bán sạch. Cô đi đến bên sân, ánh tà dương soi chênh chết, cả mặt đất đều sáng mờ. Lát sau có một người đàn ông đến chào mời. Muốn mua vé không? Tuần sau là con suất của sầm dã đấy Hứa tầm xanh không để ý Tiếp tục bước đi Lúc này tất cả lối vào đều đóng kín Không có ai canh chừng Chỉ có gió thổi lá xào sạc trên mặt đất Cô ngừng đầu nhìn trong chốc lát Lại có người đến mời mọc Người đẹp, muốn mua vé không 25 này là con suất của sầm dã Vé chỗ nào cũng có Hứa tầm xanh lướt nhìn đối phương Tôi cần một vé trên khán đài Người nọ cười lấy vé ra cho cô xem Vé trên thám đài là 898 tệ Người đẹp Không phải tôi bán giá cắt cổ đâu Bây giờ sầm giãn nổi tiếng lắm mấy vé này có tăng giá lên nữa Vẫn có nhiều người chênh nhau ấy Hứa tầm xanh nhìn vé trong tay gã Giá chỉ 398 tệ Đối phương thấy cô im lặng vẻ mặt vô cảm Cho rằng chắc không bán được rồi Vậy mà cô lại lấy phí ra Trả tiền Hứa tầm xong về đến nhà rửa mặt thay quần áo, rồi đi đến trước bàn làm việc, lấy tấm vé kia bỏ vào ngăn kéo, sau đó đi nấu cơm tối. Chỉ có một người ăn nên cô nấu vô cùng đơn giản, luộc súp lơ, cắt đậu phụ và thịt thành khối vuông nhỏ, chờ cơm chín thì bắt nổi lên xào. Cô kéo ghế, ngồi lên bàn, ngửi mùi cơm lan tỏa, lấy điện thoại ra thì thấy một tin WeChat chưa đọc. Hoàng dã nhắn, đang làm gì thế? Hứa tầm xanh mỉm cười trả lời Đang nấu cơm Có lẽ hoàng gia đang bận việc gì đó Lát sau mới hỏi Cô còn biết nấu cơm à Chắc ngon lắm nhỉ Tôi không biết có ngon không Nhưng mà trưa nay có người đã ăn cả bát to Đối phương im lặng rất lâu không tiếp lời Hứa tầm xanh liền bỏ điện thoại sang một bên Đợi cô làm thức ăn xong bày lên bàn Ngồi xuống chuẩn bị ăn Thì thấy anh ta cười tin nhắn đến Ai nể mặt thế bị cô mua chuộc à Hứa tầm sinh nguyện cười, vừa ăn vừa trả lời. Bạn chung studio với tôi, cô ấy kén ăn lắm, không đời nào mua chuộc được đâu. Hoàng giã lập tức gửi khuôn mặt cười đến. Bản thân hứa tầm sinh cũng thấy lạ, tuy chỉ mới trò chuyện vài lần chưa từng gặp mặt, thậm chí còn không biết tên họ, thân phận của đối phương. Vậy mà cô không hề băn khoăn khi kể mấy việc này, trái lại còn rất thoải mái tán cấu. Với lại hoàng dã nói chuyện hết sức tự nhiên cũng không khiến cô cảm thấy khó chịu như có một sự thân thiết vô hình. Giống như lần trước anh ta đã nói vừa nói chuyện đã có cảm tưởng như quen biết lâu rồi. Nhớ năm đó, hứa tầm xanh thoáng ngẩn ngơ cô và các thành viên trong triều mộ phải mất rất nhiều ngày mới trở nên thân thiết. Cô nghĩ người với người qua lại với nhau vốn là vậy là gì có tiêu chuẩn nhất định nào. Có người thoáng trước đã trò chuyện hợp ý có người nói tạ bùi, vẫn lệch xa vạn dặm. Anh đang làm gì? Hứa tầm sinh hỏi. Thật ra tán gẫu với người lạ là chuyện cô chưa bao giờ ngờ đến. Trong lòng cô mơ hồ nhận thấy, có lẽ do đêm khuya quá yên tĩnh, cô thực sự cảm thấy cô đơn, ngồi đó loay hoay không biết phải làm gì mới xưa tan được cảm giác ấy. Người này xuất hiện giống như người bạn bất ngờ, ôn hòa lịch sự, có trường mực, khiến cuộc sống của cô có thêm màu sắc. Vì vậy, tán gỗ với anh ta đã dần trở thành thói quen mỗi đêm của cô. Hoàng giã trả lời, vừa mới xuống máy bay, hơi mệt. Vậy anh nghỉ ngơi đi, không quấy giày nữa. Đâu có quấy giày, đang ngồi xe về khách sạn, chán lắm, nói chuyện chút nữa đi. Hứa tầm sinh không biết phải nói gì, vừa nhìn tâm đâm điện thoại vừa gấp thức ăn, đối phương lại nhắn đến. Cô ở quận nào của thành phố Tương, nếu tôi đến đó thì tranh thủ đi ăn bữa cơm cô đã hứa nhé. Hứa tầm sinh cười đáp, tôi ở phía tây sông. Ồ, oh, nghe nói tương giang nổi tiếng lắm, tôi nhà cô có thể nhìn thấy không? Hứa tầm sinh trầm nghĩ, người này đúng là giàu có, trả lời, tôi không buôn nổi nhà nhìn ra sông đâu, tôi ở tầng một. Lát sau hoàng dạ mới nói, tầng một tốt mà, tôi cũng thích tầng một, nhà tôi trồng rất nhiều hoa cỏ, đều là người giúp việc chăm sóc, rất đẹp, lần sau chụp ảnh gửi cô xem. Vườn hoa nhà tôi bị tôi biến thành vườn rau rồi, không chụp ảnh cho anh xem được. Cô còn biết trồng rau à, còn có gì mà cô không biết không? Cửa tầm xanh bật cười, nhưng sau đó lại ngây người. Anh ta hỏi, còn có gì mà cô không biết không ư? Cũng từng có người, thậm chí cả nhóm người hỏi cô câu này, hứa tầm sinh chỉ gửi mặt cười qua. Hoàng Dã lại nói, sau này gặp mặt, cô cứ đưa gia đình theo, tôi mời. Tôi chưa có gia đình, anh đến thành phố Tương, đương nhiên là tôi mời khách rồi. Đối phương không hề khách giáo. Được, hiện tại tôi cũng chưa có gia đình, sống độc thân, tiết kiệm cho cô rồi. Khi nào anh đến? Cô hỏi thăm lát sau mới nhận được câu trả lời, có thể là sau một thời gian nữa. Nói đến nổi tiếng sau một đêm, hứa tầm xanh từng chứng kiến không chỉ một lần, xem như bản thân cũng có trải nghiệm. Nhưng cô không bao giờ ngờ được, bản demo của cô và nhóm đại hùng thu âm chơi chơi lại lọt vào bảng xếp hạng ca khúc hot trên mạng. Hôm ấy cô vừa bật máy tính lên, liền thấy trên mạng có hơn một nghìn lượt bình luận, thoáng chốc sừng sốt. Cũng biết chuyện này quá khác thường cơn suốt lần trước bị người ta đăng video lên mạng, đúng như cô suy đoán, chẳng mấy chốc đã trôi qua. Weibo của cô cũng trở lại là nơi riêng tư của cô và những bạn bè yêu thích âm nhạc, rồi sao khôi phục lại được đây? Cô lướt xem bình luận, đều là khen ngợi ca khúc mới. Hơn nữa, còn có nhiều người dối rít bày tỏ, sẽ chia sẻ và cày lượt nghe để giúp cô lên top trên bảng xếp hạng. Cô lại mở trang web nhạc mấy ngày trước đăng bản demo lên. lướt mắt nhìn qua, bảng xếp hạng top 5 ca khúc hot nhất. Thấy ba vị trí trong bảng, đều là ca khúc của cùng một người. Còn bài hát của cô, xếp hạng 3, trên bảng ca khúc mới bên cạnh. Hot nhất vẫn là ca khúc mới phát hành tháng trước của người đó. Giữa họ chỉ cách nhau một ca sĩ. Hứa tầm xanh xem dây lát mới tắt trang web. Đây không phải là thành tích mà cô muốn, cô cũng không muốn xếp vào vị trí gần anh, sẽ bị anh nhìn thấy. Nhưng nghĩ lại, đây chỉ là một bảng xếp hạng trên mạng, giờ anh đã ở đẳng cấp thiên phương, có lẽ sẽ không buồn đếm xỉa đâu. Hơn nữa, cô còn dùng nghệ danh Kim Ngư, nên anh lại càng không thể biết. Lòng cô lặng như nước, chẳng mẻ bay sao động, nhưng người khác thì đã ngồi không yên. Cô vừa tắt máy tính, liền nhận được điện thoại của Nguyễn Tiểu Mộng. Xanh xanh, chị nổi tiếng rồi, Quả thật là nổi tiếng sau một đêm, khiến người người mê tít. Thật không ngờ studio của chúng ta lại thành công như vậy. Hứa tầm xanh nghe thấy cả tiếng cười của đại hùng, cũng cười nói. Nổi cái gì mà nổi, bảng xếp hạng kiểu này đâu có khó lên, mấy nghìn nữa sẽ rơi xuống thôi, đừng có coi là thật. Nguyễn Tiểu Mộng lại nói. Không phải, có mấy tài khoản VIP trên Weibo đều chia sẻ bài hát của họ. Còn có mấy nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng đều đăng bài khen ấy, đoạn video chị biểu diễn trước kia cũng bị đào lên, ca khúc mới này còn lên top hot search của Weibo và gần ai cần icon hot một lúc nữa đấy. Có điều bây giờ đã tụt xuống rồi. Hứa tần sinh không nói lời nào, không vui mừng, cũng chẳng phiền não vì việc này. Ở đầu dây bên kia, nãy hùng nhận điện thoại, cười bảo. Đừng để ý đến con bé lanh tranh này, con bé đang bắt đầu ảo tưởng làm quản lý cho em đấy. Có điều anh cũng không thấy bất ngờ khi bài hát của em nổi tiếng. Là vàng thì sẽ luôn tỏa sáng, huống hồ là kim cương. Giọng anh ta ôn hòa, trầm tĩnh, hứa tầm sinh chỉ cười cười. Em bắt đầu hối hận khi bị hai người gã lên thuyền rồi. Đại Hùng cười sang sảng. Mau qua đây đi, studio chúng ta xem như đã nổi tiếng, tư phát súng đầu tiên sau này có cơm ăn chắc rồi. Hôm nay anh mời, ăn mừng thôi. Ngoại trừ ba người họ, Đại Hùng còn mấy thêm mấy anh em đã giúp họ làm khâu học thì... Trời còn chưa tối, mà nhóm họ đã ngồi đây một bàn ở quán hải sản. Thấy hứa tầm sinh đến, Nguyễn Tiểu Mộng vội vẫy tay, cô đến ngồi chỗ trống bên cạnh cô ấy. Đại Hùng mỉm cười với cô qua làn khói thuốc, hứa tầm sinh cũng cười lại. Chị dâu đâu? Cô ấy không đến, chắc đang tăng ca. Chỉ sâu mà hứa tầm sách nhắc đến là cô bạn gái Đại Hùng đã quen gần một năm nay. Chỉ có điều Đại Hùng rất ít khi dẫn bạn gái đến tham gia mấy kiểu tụ họp này, nên mọi người cũng không để ý. Có lẽ sẽ có người liên lạc hợp tác. Hứa tầm xanh nói, hai người từ chối giúp tôi nhé. Đại Hùng nhìn cô gật đầu, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nguyễn Tiểu Mộng khoác tay lên. Phải của cả hai Đúng, chúng ta là studio độc lập Tự do tự tại Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó Tuyệt đối không bị mấy người kia bó buộc Vì lợi ích Đây mới thật sự là âm nhạc Ngôi nhà mơ ước chân chính của chúng ta Ăn uống xong thì trời cũng vừa tối Mấy người đàn ông rủ nhau đi đánh bài Nguyễn Tiểu Mộng lôi kéo hứa tầm xanh đi cùng Hứa tầm xanh lắc đầu Chị không biết chơi Em sẽ dạy chị Chị không muốn chơi Biên tính tình cô trước nay bướng bỉnh, Nguyễn Tiểu mọc đánh thôi. Hứa tâm sinh một mình gọi taxi nhưng không về nhà mà đến sân vận động. Cô chưa bao giờ xem concert, nên không lường trước được sẽ xảy ra cảnh xe cô kẹt cứng. Thấy sắp đến giờ chỉ còn khoảng một km cuối cùng, vậy nên cô quyết định đi bộ. Bất kể trong hai ngoài sân đều chật cứng người. Hứa tâm sinh vô cùng xa lạ với cảnh tượng này. Những cô bé kia tụ tập thành nhóm, về bằng cổ vũ, băng rôn, thậm chí trang phục cũng giống nhau. trên gương mặt đều tắt lên niềm tự hào và vui sướng. trong tuổi tác đều còn rất trẻ, họ đều mong chờ tối nay thấy được người kia, dù chỉ nhìn từ xa. hứa tầm xanh theo dòng người đi vào trong, ngẩng đầu quan sát sân vận động có sức chứa mấy chục nghìn người, đèn đón sáng rực. đây vừa là sân khấu, vừa là một thế giới quá nỗi rộng lớn trong mắt cô khiến tim cô đập rộn rã. Tấm poster khổng lồ của sản giả được treo giữa khoảng không phía trước sân khấu. Trên màn ảnh lớn đang chiếu đoạn phim quảng bá tour lưu diễn lần này của anh. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, giống như vị nam thần thực thụ, cúi đầu sáng tác bài hát trong căn phòng tràn ngập tia nắng lung linh. Anh đeo tai nghe, về mặt lạnh lùng đi giữa đám người. Anh đứng trên sân khấu trong một con số nào đó. Ánh đèn tắt hết, mặc trang phục biểu diễn lấp lánh, những ngọn đèn sau lưng thình lình chiếu lên phòng không. Anh bắt đầu ca hát. Ông kính quay cận cảnh khuôn mặt anh, đôi mắt phốn thâm trầm nhìn vào ống kính, nhưng sâu trong đáy mắt lại từ từ hiện lên ý cười. Hình ảnh anh cười lên, vừa hiện lên trên màn hình, vô số fan khắp sân vận động bắt đầu reo họ. Đoạn phim vẫn tiếp tục trình chiếu, tiếng hoan hô kích động vang dội. Hứa tầm xanh bỗng thấy hối hận, cô không nên đến đây, như vậy sẽ nhìn thấy anh, tuy chỉ là với khoảng cách xa xôi vời vời, cô thật sự vẫn muốn nhìn thấy anh sao, hay việc có nhìn thấy hay không, đã không còn quan trọng. Phé hứa tầm xanh mua là phé rẻ nhất ở khu vực khán đài, cô tìm được chữ của mình, vừa ngồi xuống không bao lâu, thì toàn bộ đèn điện tắt ngón, toàn thể khán giả bọc phát tiếng hoan hô, ai nấy đều quá nỗi hưng phấn, ngoại trừ hứa tầm xanh cô ngồi trên dãy khán đài cao nhất, xa nhất ở trong góc gần như không có ánh sáng. đèn bắt đầu sáng lên, từng luồng một vụt lóe qua như thể sương nhanh múa vốt, che lấp tầm mắt người ta vậy. Hơn mười vũ công yên lặng đứng trên sân khấu, còn trước họ là một chàng trai trẻ tuổi mặc trang phục chơi bóng chảy màu đen đội mũ lưỡi chai đang cúi đầu cầm micro bất động. cả sân vận động bùng lên tiếng hò reo nhận đến liên hồi. Tiểu giã, tiểu giã, sầm giã, sầm gia. Rồi sau đó, hàng vật tia sáng như vạn ngôi sao băng rơi xuống, đồng thời nở rộ trên sân khấu. Sàn gào thết cuồn nhiệt hơn, sau đó dần dần yên tĩnh lại, giống như được tập trung đến thở, chờ màn biểu diễn hoa lệ bắt đầu. Trên sân khấu có ánh sáng, có khói phun an sen lẫm nhau, trông như mộng ảo. Còn người ấy chính là hoàng tử ẩn mình trong giấc mơ, nhẹ nhàng bước ra. Toàn bộ thân hình, linh hồn như hòa vào âm nhạc, giữa đất trời duy chỉ có mình anh. Trong đầu với tâm xanh bỗng nhiên hiện lên hình ảnh rất lâu về trước. Trong tầng hầm đơn sơ, chỉ có vài ngọn đèn và một số người, họ bật nhạt nhảy múa. Tiểu gia cũng nhảy theo, hết sức hăng hái, luôn nhìn cô bằng ánh mắt sáng lấp lánh, khiến cô ngẩn ngơ cất cuộc màn hình lớn lấy cận cảnh khuôn mặt rắn dã, cũng là lần đầu tiên hứa tầm xanh thấy rõ dáng vẻ hiện giờ của anh mái tóc nhuộm màu nâu sáng trong quảng cáo mà cô thấy trước đó giờ đã thành màu đen càng tôn lên làn da trắng và gương mặt sắc nét anh nhìn phía trước ánh mắt kiên định toàn thân tắt lên khí chất sắc bén kiêu ngạo hứa tầm xanh bỗng hiểu ra người đàn ông này đã rất tối xa lạ Giữa đám đông phấn khích, trong ánh đèn loàng loàng xoa chiếu cả sân, cô trượt lạc đi, nhìn chàng trai mình không tài nào nhận ra là ai trên sân khấu. Tốt lắm! Có một giọng nói vang lên từ đáy lòng cô, như vậy rất tốt. Cô đột nhiên có chút hốt hoảng bất an, sau những cảm xúc trơn giấu thật lâu trong lòng, dường như đã tìm được lời giải thích và lối thoát. Thế là cô từ từ nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, đứng dậy rời đi. Nhưng tiếng hát kia như thể từ trong giấc mơ, xuyên qua miền hối ức, cứ thế sội vào tai cô. Ánh đèn lại soi sáng cả căn phòng, giấc mộng mới trôi qua một nửa. Là ai hoang mang giữa phố đêm không người, đánh thức ô cửa sổ đang say giấc. điều thuốc này biết đặt vào đâu đây, nốt trà nửa đêm đã nguội lạnh. Anh mở cửa sổ trông về phía xa, chỉ thấy trời đêm xanh kín mây mù. Em không phải chăng trong nước, đưa tay gốc lên là thấy được, nhưng anh lại là người trong gương, năm tháng qua đi mãi ngóng nhìn. Tình yêu nào phải cây hương thảo lại khiến anh lạc mất phương hướng, nhưng em lại là một giấc mộng đến và đi trong lặng lẽ âm thầm. Mười ngón tay bỏng sát gảy lên khúc nhạc cô đơn, tất cả tất thiểu đi trên con đường mình đã chọn. Đừng diễn vong mơ mộng, đời có bao nhiêu thiên trường địa cứu. Mở mắt ra nhìn lại, cuộc đời như này cũng có sao đâu. Lung hớt ẩm xanh về nhà đã là nửa đêm, thời tiết giá lạnh, quần áo cô mặc không đủ ấm, tay chân gần như tê cóng. Vừa vào nhà, cô liền bật máy sưởi lên, ngồi một hồi lâu cho người ấm lại rồi mới đi tắm, thay đồ ngủ, còn khoác chiếc áo bông thật dày. Dù hiện giờ cô ngủ muộn hơn trước, nhưng giờ này đã qua giờ ngủ của cô lâu rồi, nên không buồn ngủ nữa. Cô lấy điện thoại ra, thấy một tin nhắn, là hoang dã gửi đến vài phút trước. Ngủ chưa? Đang làm gì vậy? Muộn thế này mà anh cặp ta còn chưa ngủ, nếu là bình thường hứa tầm Xanh đã trả lời rồi, thế nhưng hôm nay cô lại ném di động sang một bên. Đêm khuya, mọi thứ quá yên ắng, yên ắng đến mức khiến lòng người hoang loạn. Hứa tầm say ngồi ngần ngơ một hồi mới phát hiện ra, đau óc mình không nghĩ được gì cả. Nhưng cô lại không muốn ngủ, không muốn lên giường, không muốn nhắm mắt lại, rồi dần dần mất đi ý thức. Một ngày cứ thế trôi qua, và cả đời cũng cứ theo quỹ đạo này. Lê thầy con dấu đang khác sở bên cạnh, cô bền mở hộp dụng cụ, kéo đèn bàn qua, rồi từ từ khác. Chẳng được bao lâu, nói chính xác là chưa khắc xong nét nào, thì trong đầu lại bất trượt vang lên âm thanh ngay được một con sớt. Giọng hát trong trẻo mạnh mẽ như chim ưng cất tiếng, và âm thanh hàng nghìn san của anh hợp sướng. Đừng phiền ông mơ mộng, đời có bao nhiêu thiên trưởng địa cửu. Mở mắt ra nhìn lại, cuộc đời như này cũng có sao đâu. Tay gỡ tâm xanh cực lại, ánh mắt mơ hồ. Từng giọt nước nhỏ tí tách xuống con dấu Sau đó những giọt nước mắt ấy Càng rơi càng nhanh Hoàn toàn không báo trước Cô nắm chặt con dấu trong lòng bàn tay Nghe tiếng khóc nghiện ngào của chính mình Đã bao lâu rồi cô không khóc Chính cô cũng không nhớ rõ Dường như kể từ ngày Thấy anh đoàn chức vô địch trên tivi, Cô đã không cho phép mình nghĩ đến anh Và rơi lệ nữa Rõ ràng hôm nay lúc xem concert Đã cảm giác người này cách xa cô muôn sông nghìn núi ngay cả gương mặt thật của anh cũng không nhìn rõ vậy mà giờ phút này nước mắt cô lại không có cách nào ngừng rơi được cô không muốn mình cất tiếng khóc không muốn bản thân mất kiểm soát như thế này cô bỏ con dấu xuống vùi mặt vào cánh tay cứ thế bất động hồi lâu còn sơn vừa kết thúc sơn giã rời khỏi sân vận động trong sự bảo vệ tầng tầng lớp lớp của vệ sĩ ngồi vào xe đi đến khách sạn sang trọng và bảo mật nhất của thành phố Tương. Ban đầu trên đường còn có fan bán theo, sau đó đường miếng theo lời khuyên giải của nhân viên, đếp núi sởi đi. Sầm dã vào thang máy VIP, lên thẳng tầng cao nhất của khách sạn. Nhóm sầm trí cũng trở về phòng mình để xử lý công việc còn lại và nghỉ ngơi. Một ngày sóng chống khua chiêng, dạn người chú ý, đến đây là khét lại. Sầm dã vào phòng, lớp trang điểm đã được tẩy sạch. Anh tắm rửa sạch sẽ, thay chiếc áo khoác cực kỳ bình thường, ngồi bên giường, lặng lặng nhìn điện thoại nãy giờ. Bỗng ngẩng đầu, nhìn hai bờ sông tương đèn đuốc lấp lánh, lặng lặng trôi dài. Anh đợi đẫn chút lát mới lấy chìa khóa xe trong túi ra, lại đeo kính và khẩu trang vào, xóm dến ra ngoài, không báo với bất cứ ai. Bước vào chiếc xe con tầm thường mà anh đã, dặn một vệ sĩ chuẩn bị trước đó, ngay cả sầm trí cũng không biết. Trên đường xe cũ thưa thớt, băng qua sông, sắp đến khu chung cư mà dù có nhắm mắt, sầm dã vẫn mường tượng ra được. Không biết có phải xoay trời tối hay không, mà mới hai năm ngắn ngủi, những tòa nhà, nhà kia đã cũ hẳn đi. Sầm dã si vững tay lái, trước kia anh nào biết lái xe, cũng không mua nổi xe, nhưng con đường này không biết đã đi qua bao nhiêu lần. Anh chậm rãi lái xe chạy trong khu dân cư không một bóng người, thế nhưng từ đằng xa, anh đã trông thấy ngôi nhà ấy, khung cửa sổ màu xanh lam quen thuộc, vẫn sáng đèn. Sầm dã giảm tốc độ từ từ đến gần, có thể thấy được vườn sau trong khoảng sân mờ tối và những bậc thềm bằng đá trước cửa chính. Từng mảnh gỗ trắng trên cửa hiên trông đá cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ. Anh cũng thấy rõ ánh đèn màu cam dịu dịu hát ra từ khung cửa sổ. Lúc nhìn thấy người đang nằm nhà trên bàn, đầu óc sầm giá bất trượt trướng rỗng. Sau đó lặng lặng tắt máy xe, một tay cầm vô lăng, một tay cởi kính và khẩu trang, lặng lẽ nhìn vào trong nhà cô, qua ô cửa sổ cách xa mười mấy mét. Cô đang gục xuống bàn, trên người khoan chiếc áo thật dày, một đồ ngủ cốt tâm lộ ra ngoài tay áo, mái tóc dài buông sơ nơi bờ vai rủ xuống mặt bàn. Trên đỉnh đầu cô là ngọn đèn bàn, trên tay là dụng cụ khắc dấu, hình như là cô đang ngủ gục. Trông cô vẫn như xưa, cuộc sống dường như không có gì thay đổi. Sầm Dã không biết mình đã nhìn bao lâu, đột nhiên đưa tay bưng kín đặt Anh đeo kính vào, nhưng trước mắt nước mắt vẫn tiếp tục chảy dưới lớp kính. Anh cố gắng không để mình bật khóc thành tiếng, nhưng nước mắt không sao ngăn được, cứ thế tuôn rơi hai năm rồi, anh thầm nói, hóa ra em đã rời xa anh hai năm rồng rã rồi, hứa tầm xanh. chương 29 chín, hoàng dã lỡ hẹn. dựa theo kế hoạch ban đầu, hôm nay sầm dã sẽ bay đến một thành phố khác, chuẩn bị cho buổi concert tiếp theo. Nhưng buổi trưa hôm nay, sâm trí đẩy cửa phòng sầm giã, thấy anh vẫn còn nằm trên giường, quần áo ném đầy phòng, cũng không gọi trợ lý đến thu dọn. Sầm trí thấy lạ, bè đi đến bên giường. Sầm giã đã tỉnh, đang chơi điện thoại, thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm. anh ấy dịu giọng gọi. Sao vậy? Sầm giã ném điện thoại sang một biên xoa chán. thấy mệt, không cưỡng dậy nổi. Hay em ở thành phố Tương nghỉ ngơi một ngày nữa, mai bay đến Hàng Châu được không? Chuyện này không phải là không được, chẳng qua sầm trí luôn ngỡ ngỡ có gì đó là lạ, nhưng nhất thời không hiểu rõ, đành gật đầu. Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm nay anh đến hàng châu trước, để nhóm Lưu Tiểu Kiều ở lại với em. Sầm giã gật đầu. Sầm trí lại xót cốc nước cho anh. Có cần tìm bác sĩ đến khám không? Không sao, chỉ mệt thôi, đừng gọi bác sĩ, nhớ đâu lại có scandal. Sầm trí không nói gì cả. Sau khi anh trai rời đi, xâm giã lại nằm chốc lát, đăm đăm nhìn trần nhà. Thật ra đã lâu rồi anh không khóc, thân là đàn ông con trai, từ bé anh đã rất ít khi khóc. Lâm khóc gần nhất chính là vào lúc ban nhạc nhận được cúp vô địch. Bây giờ, trong mắt hơi sương và cay, anh nhếch nụ cười, rồi rời khỏi giường. Đến trước tủ quần áo, xâm giã đứng tần gần hồi lâu, cuối cùng chọn được một bộ tự cho là đẹp nhưng không quá khoa trương. Ăn sáng xong ước chừng giờ này Sầm chí đã lên máy bay rồi Sầm giã né chính lưu tiểu kiều và vệ sĩ Cầm theo điện thoại cá nhân trở về phòng ngủ tìm số của triệu đàm Hai người đã một hai tháng không liên lạc với nhau Triệu đàm nhanh chóng bắt máy Hello, tiểu giã Nghe được giọng triệu đàm Lòng sầm dã bỗng dưng khoan khoái Nhưng lúc này hai người không có cách nào Nói chuyện thoải mái như trước đây nữa Sầm giã cười hỏi Đàm tử, dạo này cậu bận gì à Triệu đàm cười cợt, bận ở nhà vỗ béo. Sầm giã phì cười. Triệu đàm lại hỏi, cậu đang làm gì, công việc chắc bận lắm nhỉ? Sầm giã thoáng cực lại, đang có tour lưu diễn. qua, wow, lợi hại rồi, suốt cô đã thực hiện được ước mơ trước kia, chúc mừng. Sầm giã chỉ cười trừ. Năm đó sau trận chung kết hai tháng, ban nhà triều mộ chính thức giải tán, dấy lên sóng gió và thị phi mù trời. Trương Thiên Gia tuyên bố solo, keyboard tiểu sinh biến mất, nhưng triệu đàn và Huy Tử vẫn đi theo Sầm Dã. Sầm Dã nghiêm mặt tuân thủ lời hứa hẹn, mỗi buổi biểu diễn đều để họ lên sân khấu điện nhạc. Phụ đề trên poster hay các thông báo khác cũng kiên quyết phải có tên họ. Hơn nữa, còn chích ra một phần thu nhập của mình chia đều cho cả hai. Trong thời gian đó, sầm giã cũng xin công ty cho hai người họ tiếp tục đào tạo chuyên sâu, tạo điều kiện và cơ hội phát triển tốt nhất cho họ. Thật ra tài nghệ của triệu đàm ca hơn huy tử, quan hệ với sầm giã cũng thân thiết hơn, ai ai cũng biết. Tuy nhiên một năm sau, triệu đàm lại xin thôi việc. Khi ấy, sầm giã đang trong giai đoạn mấu chốt để phát hành album thứ hai, nhưng triệu đàm vẫn nhất quyết đòi đi. Đêm đó hai người ôm một kết bia, Đi đến khoảng đất trống ở trụ sở trang web song mã, uống với nhau. Đêm khuya thanh vắng, không ai nhận ra họ. sầm giã hỏi, Tại sao cậu nhất định phải đi? Triệu đàm cúi đầu, lắc lư nửa chai đi trong tay. Thật ra tôi không thích cuộc sống bây giờ. Mấy năm qua nhờ có cậu, tiền cũng kiếm đủ rồi, tôi muốn rút lui. sầm giã im lặng thật lâu. Triệu đàm sụt sùi. Thật ra lúc chờ một giải tán tôi đã muốn đi rồi. Tiểu giã, cậu không làm sai, tôi không trách cậu. Trên con đường này, đối với cậu solo là lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi coi như ở bên cạnh cậu một năm, thấy sự nghiệp của cậu càng lúc càng tốt. Bây giờ, tôi cũng phải đi tìm giấc mơ của tôi. Giảm giã tu bi ứng ực, cười chua chát. Người nào người nấy đều muốn đi. Triệu đàm vỗ vai anh, ngẩng đầu nhìn nắm bầu trời đầy sao lấp lánh. Đến bao lần cả đám anh em, thậm chí còn có một cô gái, đã cùng gần đầu thưởng thức vòng không vời vợi này. Nửa năm nay giao tử không có động tĩnh gì, không hề liên lạc với bất cứ ai trong chúng ta. Tôi thấy có lẽ cậu ta hết thời rồi. Tên đó có tham vọng lớn, nhưng không có thực lực. Triệu đàm lầm bẩm Không biết hiện giờ cậu ta thế nào. Còn cô giáo hứa nữa, chẳng có một chút tin tức nào cả. Sầm sã lặng thì nhìn trời. Có lẽ triệu đáng đã say, cứ là nhà nhắc đến người mà không ai dám nhắc đến trước mặt sầm dã Tiểu giã, cậu đúng là ngốc nghếch, ban đầu sao có thể để cô ấy bỏ đi như vậy? Hôm nay, tôi phải nói ra hết mới được. Đời này của cậu, dù có kiếm được nhiều tiền cỡ nào, dù nổi tiếng ra sao, cũng không gặp được cô gái tốt như ở tầm xanh đâu. Cậu đã đánh mất rồi, thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa triệu đàm say bí tỉ ngã xuống đất nên không nghe thấy lời độc thoại của sầm dã. khi ấy ánh sáng tĩnh lặng gió nhẹ lay xung quanh không có âm thanh nào sầm dã trầm mặc thật lâu mới thì thầm: "tội tưởng tôi muốn để cô ấy đi sao nhưng thật ra xưa nay tôi chưa bao giờ giữ được cô ấy". sau khi triệu đàm rút lui huy tử vẫn một mực theo anh năm nay khi thành lập studio sầm dã cũng cho huy tử chút cổ phần. Tiền thù lao làm tay chống, cộng với hoa hồng của phần hàng năm, đủ để người anh em này sống sung túc. Có lẽ đều được đến chuyện trước đây, nên hai người im liềm chốc lát, sẵn dã lên tiếng trước. Cậu có ở thành phố Tương không? Triệu đàm cười nhạt. Không, sức khỏe của mẹ tôi không tốt, tôi về quê chăm sóc bố mẹ rồi. Vừa về đến nơi, mang theo chút tiền hiếu kính. Sức khỏe mẹ tôi liền tốt hơn nhiều. Tôi nghĩ chắc không xảy ra chuyện gì bất chắc đâu. Có điều gần đây cũng không có việc làm nên ở lại quê một thời gian. Lúc triệu đám rời đi đã nói muốn trở về thành phố Tương nên sẵn sàng mới hỏi vậy, không ngờ giờ lại đang ở quê. Nếu cần tôi hỗ trợ thì cứ nói một tiếng. Yên tâm, không khách sáo với cậu đâu. triệu đám nghĩ ngợi lại hỏi. Hôm nay cậu gọi điện cho tôi có việc gì? Không có gì, cậu không ở thành phố Tương thì thôi, lần sau gặp. Cậu đến thành phố Tương à?" Sầm Dã khẽ ừ một tiếng, Triệu Đàm cũng không hỏi gì thêm, hai người trò chuyện vài câu vu vơ rồi cúp máy. Sầm Dã nằm trên giường người người một lát, lại xoay điện thoại hai vòng, bỗng nhiên đứng dậy, đi ra phòng khách. Vệ sĩ, trợ lý đều đang túc trực, Lưu Tiểu Kiều đứng trước cửa sổ nói chuyện điện thoại. Sầm giã dơ tay lên, gõ hai cái vào khung cửa, mọi người nhìn sang. Quần áo mang lên lần này tôi không thích lắm. Tiểu Kiều, cô sắp xếp một chút, tôi muốn tự mình đi chọn vài bộ. Cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau, lưu Tiểu Kiều trần trừ. Nhưng mà... Sầm giã đóng cửa phòng, rộng láng thoáng vọng ra. Chuẩn bị xong thì xuất phát. Một giờ sau, tại khu vực trang phục Nam của Trung tâm Thương mại Hải Phương, Tẳng lúc tàng có đông người tụ tập phía ngoài cửa hàng, rơi điện thoại quay chụp, xa xa còn có không ít người đang chạy về phía này. Nhân viết cửa hàng và mấy người khách khác đều mặt mày dạng rỡ nhìn người đang chọn quần áo. Chán lưu tiểu kiểu mất mồ hôi, thấy sầm giã vẫn đeo kính, điên nhiên chọn đồ, bên đi đến gần, kế vào tay anh nhắc nhở. Đi thôi, nếu không lát nữa là khỏi đi đấy. Lúc này sầm giã mới ngẩn đầu nhìn ra ngoài, tức là đèn flash lật đứt gái lên trái lòa. Anh còn vẽ tay cười với mọi người một cách hiếm có, đám đông vỡ và vui sướng. Không phải anh ghét nhất bị người ta vây xem sao? Lưu Tiểu Kiều thắc mắc. Bọn họ nhìn thì đã làm sao? Sầm dạ buông lời nhẹ tênh. Tôi đâu có thiếu mất miếng thịt nào. Lưu Tiểu Kiều á khẩu, bây giờ cô ta mới một mà phát hiện hôm nay sầm dạ cực kỳ dễ gần, giống như tình nguyện cho mọi người chụp hình vậy. Anh chọn mấy bộ quần áo đặt lên quầy Thu Ngân, mặt cô nàng Thu Ngân đỏ ửng, giọng run run đọc giá. Sầm giã gắt một tay lên quầy, vừa thoải mái gõ nhịp, vừa liếc nhìn đám nông bên ngoài. Lúc này Lư tiểu Kiều phát hiện ra anh không hề cười. Cách lớp kính đen cũng không thấy được ánh mắt anh, vừa như đang lạnh lẽ, nhìn đám đông, vừa như không biết nhìn đi đâu. Cô nàng Thu Ngân đưa hóa đơn và quần áo cho Sầm dã bằng cả hai tay. Anh bìm cười, trợ lý lập tức nhận lấy, cô nói nhút nhát tất lời Anh xâm, bọn em có thể, có thể chụp ảnh chung với anh không ạ? Lưu Tiểu Kiều vừa định từ chối, thì sâm giã đã, đã nhận lời Được Hàng nhân viên thu ngân đứng hai bên trái phải, mặt đỏ bừng bừng Xâm giã cười kính ra, khiến mọi người bên ngoài hú hét Anh đút hai tay vào túi quần, nhìn vào ống kính, từ từ nở nụ cười Khó khăn lắm mới xuyên qua được đám đông, họ nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại. Ngoại trừ sầm rã, ai đấy đều thở vào. Lưu Tiểu Kiều quay đầu lại, chỉ thấy anh luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, với vẻ mặt vô cảm. Mấy bộ quần áo thì nãy lựa chọn kỹ càng, giờ lại vứt bên chân, chẳng hề ngó ngàng đến. Bất kể thế nào, chuyện này xem như đã xong. Lưu Tiểu Kiều cười hỏi. Nói chưa, tôi đã vào khách sạn chuẩn bị bữa trưa rồi. Sẵn dã như không nghe thấy, Lưu Tiểu Kiều cũng không để tâm, vừa định xử lý việc khác, thì bỗng nghe anh nói Không muốn về khách sạn, tôi muốn đi ăn lẩu Cả nhóm cầm nín Hôm nay khi hoàng hôn buông xuống, Nguyễn Tiểu Mộng chạy đến nhà hứa tầm xanh ăn ké Hứa tâm xanh là người ăn uống trong im lặng, từ động tác cầm đũa, nâng bát cũng cực kỳ chậm rãi. Nguyễn Tiểu Mộng một tay cầm điện thoại, một tay nhét thức ăn vào miệng Bỗng sưng cô nắng khượng lại, liếc sang tiểu tư khuê khác hứa tầm Sình đang cúi đầu ăn, truyền trừ hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, hỏi. Hôm nay chị có xem tin tức trên mạng không? Không, hứa tầm Sình đã gọn lòn. Em không muốn nói, nhưng em thật sự không nhịn được nữa. Nguyễn tưởng mộng đưa điện thoại đến trước mặt cô. Hôm nay cả thành phố Tương đều vô tình gặp được bạn trai cũ của chị đấy hứa tầm xanh ngẩng đầu lướt mắt nhìn màn hình điện thoại của cô nàng cái tên ấy hiện rõ ra trước mắt nguyễn tiểu mộng liệt kê vô tình gặp sầm dã ở thành phố tương sầm dã đến trung tâm thương mại hải phương quán lẩu xx thành phố tương sầm dã sông tương tổng cộng chiếm tận bốn cái hot search hôm nay anh ta đi rất nhiều nơi không biết đang làm gì nhưng hiện tại đang gây bão trên mạng hứa tầm xanh im lìm hóa ra hôm nay anh vẫn còn ở thành phố tương Cô bỗng có cảm giác kỳ lạ khi một người đã cách xa thật xa lại bỗng nhiên xuất hiện ở những nơi mình quen thuộc. Nguyễn Tiểu Mộng hồ hởi kể tiếp. Còn có fan vô tình gặp được anh ta ở bờ sông, chụp ảnh chung với anh ta nữa. khứa tầm xanh nhìn vào màn hình. Trên con đường nhỏ bên bờ sông, xung quanh hoa cỏ khoe sát, ba cô gái vây quanh anh với vẻ mặt phấn chấn. Sần dã mặc áo khoác màu xanh đậm và quần jeans trông hết sức tuấn tú, nụ cười vui vẻ. Ôn hòa, cô rời mắt đi, lúc này Nguyễn Tiểu Mộng mới muộn màng hỏi. Này, giờ chị thấy được tin tức của anh ta, có còn buồn không? Không, bây giờ anh ấy sống tốt như thế, chị mừng thay anh ấy. Ba ngày sau, sắp đến nửa đêm, ở khu vực xung quanh nhà triển lãm thành phố Hàng Châu, xe cộ qua lại như mắc cười, tiếng người ồn ào, cảnh này cũng do sự xuất hiện của người kia gây nên. Thầm giã đi men theo lối ra trong vòng vây của bảo vệ, phía sau cánh cửa vẫn còn vang vọng tiếng rít cào như sóng biển gió núi. Cho dù nhân viên ban tổ chức thường xuyên gặp được ngôi sao cũng không kiềm được ngẩng đầu nhìn anh. Khi nãy anh ở trên sân cấu hào quang rực rỡ, sớt hút làm tả, vậy mà giờ đây sắc mặt lại lãnh đạm và có chút mệt mỏi. Ngồi vào xe bảo mẫu, thợ trang điểm nhanh nhện tẩy trang cho anh, trợ lý đưa bánh mì đến, anh xưa tay từ chối. Lại một buổi con kết thúc, khi mà đêm dày đặc bao phủ, xe đưa sẵn giã và ekip chủ chốt của anh về khách sạn nghỉ ngơi. Hôm nay lượng người đến xem và không khí ở hiện trường vẫn như mong đợi, thậm chí xem từng tin tức phản hồi trên điện thoại, rác này lên đường kế sảm giã, cười tự hào. Hiện giờ, không có bao nhiêu nghệ sĩ tổ chức con hiệu quả bằng em. Chờ tour lưu diễn này kết thúc, em có thể chuyên tâm tham gia chương trình thực tế của Đài XX rồi. Bọn anh đang thỏa thuận chi tiết hợp đồng. Sầm giã không phản ứng gì, thậm chí cho rằng anh mệt mỏi, nhưng có vài chuyện quan trọng vẫn phải bàn bạc với anh. Trước mắt, bọn anh đang bàn việc hợp tác sáng tác ca khúc chủ đề cho bộ phim điện ảnh của đạo diễn Thang Tam Ca. Thì loại hành động gây cấn, yêu cầu của họ là ca khúc hào hùng. Hơn nữa, gần đây hip hop đang nổi, nên họ muốn thêm chút yếu tố hip hop. Còn chưa dứt lời, đã thấy sầm giã cười chế nhau. Sậm chí khựng lại nói ngọt Anh biết đây không phải là phong cách em thích Và cũng không phải sở trường của em Em lại càng không thích người khác Bắt em thêm thắt lung tung Nhưng quan trọng là Có thể thiết lập quan hệ với đạo diễn thang Về phần ca khúc Chỉ cần em viết tốt Anh đoán họ sẽ không ý kiến Thứ bọn họ cần là độ nổi tiếng Và lượng fan của em Sậm dã kéo cổ áo lên che đi nửa gương mặt Nhắm mắt tựa vào lưng kế Về rồi nói sau, em ngủ một lát. Sầm trí không nói thêm gì, vỗ vai em trai, rồi làm việc khác. Thế nhưng sầm trí nào ngờ, chỉ qua một đêm, sầm trã bỗng nảy ra chủ ý riêng. Giản hết tất cả kế hoạch thương mại đã được lý sược, và anh ấy say công lo liệu. Bầu trời như con thú khổng lồ đen ngòm, trực chờ bên ngoài cửa sổ. Sầm trã tắm xong, ngồi bên giường, nhưng không định đi ngủ tinh thần và thân thể sau cơn phấn khởi cực độ còn chưa chịu lắng dịu những âm thanh la hét ầm ĩ và ánh sáng chói mắt kia dường như vẫn luẩn quẩn trong đầu. khi biểu diễn trước mấy chục nghìn người hâm mộ, anh liền biến thành một sầm xã nhiệt huyết sôi trào, quên cả bản thân, tất cả đều không quan trọng, chỉ còn lại âm nhạc khiến anh trở thành trung tâm vũ trụ nhỏ bé kia. thế nhưng khi mọi thứ kết thúc Anh lại mệt lử, ngồi lặng người cảm nhận sự tĩnh lặng của toàn bộ thế giới. Thật ra từ đầu đến cuối, chỉ có mình anh, không ai có thể thật sự bầu bạn với anh. Lòng anh phiền muộn khó hiểu, nỗi phiền muộn này không hề cụ thể, sinh động, mà nặng chiếu và lặng sắc như cảnh đêm ngoài cửa sổ, khiến anh càng không muốn ngủ. Anh nhìn về phía tủ rượu theo bản năng, loại phòng khách sạn cao cấp nhất này luôn chuẩn bị sẵn rượu suy nữa anh đã vươn tay đến tuy nhiên vẫn còn một việc khác nếu tâm trí anh anh không lập tức tìm lấy rượu mà cầm lấy điện thoại ấn vào cái tên kia cô không hề gửi tin nhắn đến xâm giã kéo lại lịch sử trò chuyện lúc trước xem kỹ từng câu từng chữ trái tim người ta hóa ra lại là một thứ lừa mình dối người năm đó anh dứt khoát vùng sao cắt bỏ vết xe ấy cứ ngỡ sẽ không bao giờ đau nữa thậm chí cho rằng có hy vọng lành hẳn. vậy mà chỉ cần lơ đãng chạm vào anh mới phát hiện vết thương kia vẫn còn dị máu, từng dấu vết li ti nhỏ nhỏ có liên quan đến cô bắt đầu thô diệt thành tấm lưới vô hình và cuốn lấy anh, bao trùm lấy con người anh. anh căn bản còn chưa kịp rẽ rựa và cũng không muốn làm vậy thì đã bị lún sâu vào đấy rồi. sau đó anh mới hiểu được mình đã bao giờ thoát ra được đâu. Anh chưa bao giờ thật sự quên cô, chẳng qua chỉ giả vờ không nhìn thấy, chuyển rời sự si mê cô sang thứ khác mà thôi. Nhưng hiện tại đã khác, một khi có một mối liên kết với cô lần nữa, khoảng trống to lớn trong tim, như từ từ được lấp đầy. Xem chốc nát, lòng anh bớt giáp yên bình khuyệt như khung cảnh đêm nay, gần như không hề nghĩ ngợi anh nhắn tin cho cô. Ngủ chưa? Đêm đã khuya, anh nghĩ hẳn cô đã ngủ rồi Thế nhưng không gửi tin này đi Thì lòng anh rất bức bối Thấy được dòng thông báo Đối phương đang gõ tin nhắn Tim sầm giã lỡ nhịp Sắc Chỉ một từ đơn giản nhưng lại lộ ra nét tinh nghịch quen thuộc sầm giã trống tay lên má Cười hỏi tiếp Sao còn chưa ngủ? Không ngủ được, còn anh? Tôi cũng vậy Hai người im lặng chốc lát coi lẽ đêm nay qua nỗi bình yên và tốt đẹp Thế nên tim anh cứ bồi hồi không yên, mà dùi quỷ khiến lại tâm sự với cô. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hiện tại xem như tôi đã gây dựng được sự nghiệp, cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tôi luôn không vui vẻ. Có nhiều việc hoàn toàn không như ý tôi muốn, nhưng vẫn phải làm. Có đôi khi tôi cảm thấy không biết suốt cuộc vì điều gì, mà vẫn phải không ngừng bán mạng. Ở đầu dây bên kia, hứa tầm sinh đang cuốn chân nằm trên giường, xem tin nhắn mà hoàng dã gửi đến, có chút bất ngờ, cũng có chút xúc động. Cô vẫn cho rằng đối phương làm hậu kỳ có lẽ giữ vị trí rất cao trong công ty, vậy mà người đàn ông chiến chắn hơn cô rất nhiều tuổi còn là tiền bối trong nghề này lại thổ lộ tâm sự thân kiến với cô. Ý nghĩ đầu tiên của cô là đối phương đã thẳng thắn và tín nhiệm mình thì cô cũng không thể qua quýt. Đèn đã đắt Không khí lành lạnh, cô lời gõ chữ, nên cầm điện thoại lên ghi âm giọng nói. Hoàng giá à, có thể tôi chưa gặp phải những việc anh đã trải qua, cũng không có thành tựu như anh. Tôi chỉ là người bình thường, không thể đánh giá gì cả. Có điều tôi thấy, đời người hầu như có bỏ tất có được. Cuộc sống của anh đã chọn sẽ mang đến vài thứ khiến anh vui vẻ, đồng thời anh cũng phải trả cái giá xứng đáng cho nó. Nhưng những thứ này đều không quan trọng. Mấu chốt là thứ anh thật sự muốn theo đuổi chưa bao giờ bị những thứ khác trơn vùi và che lấp Anh luôn thấy được nó, biết rõ nó đang ở đâu Hơn nữa chưa bao giờ từ bỏ, như vậy là tốt rồi Giảm giã thấy cô gửi tin nhắn thoát đến, càng người sướng sờ, giây lát mới vội vàng ấn nghe Khi giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy vang lên bên tay Trong chốc lát anh chỉ chú tâm vào nó, không hề để ý đến nội dung là gì Cả đoạn ghi âm trễ hết, anh mới giật mình hoàn hồn, cúi đầu ấn nghe lần nữa. Giọng cô như dòng nước trong lành, từ tư trẻ phá tim sầm rã, Sức nâng không mạnh, nhưng chậm rãi cuốn đi phát bùn và vết bẩn. Anh lầm nhầm lại lời cô trong lòng. Mấu chốt là, thứ anh thật sự muốn theo đuổi, chưa bao giờ bị những thứ khác trơn vùi, che lấp. Anh luôn thấy được nó. Anh bỗng nhớ lại một đêm lâu thật lâu về trước, anh ở đầu dây bên này. Cô ở đầu bên kia cũng nói với anh bằng giọng dịu dàng cuốn hút và có chút cưng chiều. Tiểu giã, anh không cần giận dối với người nhà, chờ đến ngày em thật sự thành công, thực hiện được mơ ước, họ sẽ hiểu tất cả, họ sẽ luôn ngước nhìn và chăm chú dõi theo anh. Thẩm giã xoa ấn đường, lấy lại bình tĩnh, rõ chữ đáp lại. Có lẽ tôi nên suy nghĩ cẩn thận, thứ bản thân mình thật sự muốn là gì lời cô nói khiến tôi xúc động vô cùng. Hứa tầm xanh thấy anh nhắn tin đến mới ý thức được bản thân đang mong đợi anh sẽ trả lời cô bằng tin nhắn thoại. Cô cảm thấy anh là người ngay thẳng vô tư nên sẽ không kiêng dè việc để cô nghe thấy giọng anh. nhưng vậy mà lại không như cô nghĩ. Cô cũng không để tâm lắm, có thể trong đêm thu tĩnh mịch này, cô cũng tạm thời quên đi tất cả phiền não và việc vặt vãnh trên thế gian, chỉ còn lại tâm trạng thấu suốt, như bầu trời đêm ngoài kia. Cô vô thức kể. Trước kia, tôi có một người bạn khá thân, cũng từng đưa ra lựa chọn vô cùng khó khăn. Lúc đó tôi không hiểu anh ấy, đại khái tôi cũng quá kích động, cứ khang khăng trắng là trắng, mà đen là đen, quá lo được lo mất. Giờ tôi không cảm thấy vậy nữa, bởi vì rất nhiều lựa chọn của con người không có đúng sai tuyệt đối. Anh ấy chỉ nghe theo con tim mình chọn thứ quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy thôi. Hiện nay anh ấy sống rất tốt, tôi thấy mừng thay anh ấy. Cho nên khi này anh hỏi tôi, tôi mới có cảm xúc như vậy. Tin rằng anh sẽ giải quyết được việc này tốt hơn cả tôi và người bạn của tôi. Sơn giãn nghe xong đoạn ghi âm này, không thể nào phân rõ cảm nhận của mình là gì, có thứ nào đó đang quay cuồng trong lòng, nhưng cũng có thứ gì, lặng đi như chết rất lâu rồi. Một lúc sau anh trả lời, Cảm ơn cô, ngủ ngon. Hứa thần xanh chỉ gửi đến một khuôn mặt cười. Sơn giãn ngẩng đầu, nhìn cảnh đêm bên, bên ngoài cửa sổ, vương trăng vàng vặt treo trên vị trí cao nhất của vòng không tả ra vầng sáng trong trẻo rực rỡ có thể soi rọi cả thế gian u tối ngày hôm sau vừa gặp được em trai sầm Chí đã nhẹ biến phát hiện sầm dã có gì đó khác lạ lúc đó mọi người đều ở trong phòng khách sạn sắp xếp lần cuối cho buổi concert ngày hôm sau đồng thời xử lý một vài công việc khác sầm Chí đang loay hoay vô tình ngẩng đầu lên nhìn sầm dã anh đang ngồi nghiêng người tựa vào tay vịn sofa đọc tối thông báo concert Ngộ nhiên vỗ phai trợ lý bên cạnh Hỏi phai ba câu chồng không có gì khác thường Nhưng là anh ruột Người đã chứng kiến sự trưởng thành của sầm giã Từ bé đến lớn Sầm chú ngờ ngợ Hôm nay sầm giã có vẻ rất nhẹ nhõm, vui vẻ Trong khoảng thời gian gần đây Người em trai này như khoác trên người nhiều lớp vỏ Bất kể qua lại với ai Thậm chí là với anh ruột Vỏ bọc ấy vẫn không mẻ may suy chuyển Dù sầm giã vẫn cười Vẫn thanh hái và ngông nhanh Xong, sầm trí luôn có cảm giác em trai không hề vui vẻ, nỗi uất ức và mù mịt giấu sâu trong đáy mắt, trong tận cùng của thân thể anh. Cho nên, tuy sầm dã chưa bao giờ khắt khe với nhân viên xung quanh, nhưng khí chất tát ra từ người anh vẫn mơ hồ, ảnh hưởng đến mọi người. Ai nấy đều có phần sợ sệt, không đoán được vị siêu sao này suốt cuộc đang nghĩ gì trong lòng. Thế nhưng hôm nay, xâm giã như chút bỏ lớp vỏ kia, đó là một cảm giác lạ kỳ. Xâm trí nhìn từng hành động cử chỉ của em trai, cảm thấy mỗi một biểu cảm nho nhỏ đều đắt lên sự thư thái. Thỉnh thoảng anh nói đùa với người bên cạnh vài câu, sau đó cầm lấy tờ thông báo, nhắm mắt, miệng ngâm nga hát, còn tùy ý quay một vòng. Giờ phút này xâm trí vừa thấy chua xót, vừa như được an ủi bởi anh ấy như thấy được đôi em trai hai năm trước. Khi đó, tuy sầm dã chưa trở thành siêu sao, chưa có tiền tài và danh vọng, nhưng lúc nào cũng vô tư phóng khoáng. Lúc này, biểu giác của khi ấy như đã quay trở lại. Sầm trí đi đến, sầm dã mở mắt ra, tựa vào tường với giáo vẻ nhàn nhã ôm dung. Sầm trí biết, tối qua anh không uống rượu, thầm vui mừng hỏi hàn. Có chuyện gì vui à? Anh thấy tâm trạng hôm nay của em không tệ sầm dạ cười cười, không có gì, nghĩ thông suốt một số việc thôi. có rảnh không? em với anh nói chuyện một chút. dĩ nhiên, sầm chí đồng ý. hai người đi đến phòng khách nhỏ bên cạnh, sầm dã xoa tay về mặt trầm tĩnh. tối qua em đã nghĩ kỹ, em không muốn nhận sáng tác ca khúc chủ đề cho phim của thang tam ca, kiểu phim điện ảnh của đạo diễn lớn và một đám minh tinh thần tượng, còn không hiểu tại sao bắn nhau trí chế này. Em hoàn toàn không có hứng thú, chẳng liên quan gì đến em cả. Giờ anh thử ra đường xem, làm gì tự nhiên có tổ chức hắc ám nào bắn nhau với nữ đặc công gợi càng chứ? Mấy bộ điện ảnh anh nói lần trước, em đều xem cả rồi. Trong đó có một người mới, hình như là họ Đinh, quay bộ phim Tình yêu ly kỳ, được cài biên từ một câu chuyện có thật ở thị trấn Cầu Hẻo Lánh. Em lên mạng xem nguyên tác, tuy nhắn nhưng rất cảm động. Nó mang đến cho em rất nhiều cảm hứng, em định viết ta khúc chủ đề cho ông ta. Sầm chỉ xa xầm không nói lời nào, sầm dãi lại cười ôn hòa, nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Anh, em biết anh muốn nói gì, những việc đó em hiểu hết chứ, nhưng em đã trèo lên đến vị trí này, gần như là bán mạng suốt hai năm mới đổi được địa vị hôm nay, không phải là vì ước mơ của mình hay sao? Hát mà mình thích, đi đường mình muốn, nổi tiếng và phong cách đương nhiên là quan trọng. Nhưng âm nhạc đối với em không phải thứ gì khác, chỉ có bài hát em sáng tác bằng linh hồn của mình mới có thể cảm động người nghe. Em đã xem lý lịch của ông Đinh kia rồi, mặc dù không nổi tiếng lắm, nhưng nội dung thật sự lay đọc em. Đoàn phim của họ gồm những diễn viên không đỉnh đám, nhưng thừa thực lực. Chưa kể nội dung hay như vậy, ngay cả em cũng cảm động muốn khóc. Cộng thêm bài hát em sáng tác và tên tuổi của em, sao phim này không nổi cho được. Đây lẽ nào không phải lựa chọn tốt hơn dành cho em sao? Suốt cuộc, một bộ phim tập trung dàn sao nổi như cồn, nhưng nội dung nhạt nhẽo, ca khúc chủ đề giống tích có thể sát vàng lên mặt em. Hay một bộ phim hay thật sự chạm đến linh hồn người xem, càng làm tăng độ nổi tiếng của em. Em cảm thấy bộ sao tốt hơn. Sầm chí nghẹn lời hồi lâu, quả thật như sầm gia nói, những lý do trước đó anh ấy đã suy xét kỹ như độ nổi tiếng, lượng fan hùng hậu, độ phổ biến, so với các nhân tố mà sầm gia nêu ra, trái lại vô cùng yếu ớt. Sầm chí không phải là người nông can, cho nên dù lúc này anh ấy cảm thấy những ý nghĩ em trai nêu ra, tuy còn nhiều chút không ổn, nhưng cũng không nhất thời mù quáng phản bác, mà anh cúi đầu nghiêm túc cân nhắc. Anh em muốn làm như vậy đấy, cần phải thứ thật sự khơi lên cảm xúc của mình. em có thể ba ngày ba đêm không ăn uống, viết ra ca khúc ngay tức khắc. những cố gắng, mệt mỏi và bán mạng của em là vì cái gì? không phải vì cuộc sống em hằng ước ao, vì để được viết ra ca khúc mình muốn viết sao? đó là mục đích em bước vào suối này, chứ không chỉ vì danh lợi. hiện giờ những thứ kia đã sắp đánh bay mục tiêu của em, cho nên em không kiên trì nổi nữa. Còn chương trình thực tế của Đại XX, em biết vẫn chưa ký hợp đồng, nên từ chối đi. Anh nói với họ, quả thật em thích xem chương trình đó, cũng có thể viết ca khúc chủ đề cho họ, không nhận tiền thù lao. Làm khách mời một hai lần cũng không thành vấn đề. Nhưng muốn em nửa năm tiếp theo, phải đi tham gia chương trình thực tế, để người dân cả nước vây xem. Vậy không bằng giết em đi. Nghĩ thôi, đã cảm thấy phiền. Anh... Từ nay về sau, em phải sống theo tâm ý của mình, dành lấy thứ mình muốn, dù là tiền tài hay là danh lợi tiện vị. Như vậy mới có ý nghĩa. Em nghĩ những gì em có thể đạt được chưa chắc sẽ ít hơn trước kia. Về phía anh dược, nếu anh khó xử, để em đi nói chuyện với anh ấy. Bây giờ sẵn trí quá đỗi kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến sự thay đổi của em trai chỉ trong mấy ngày sự thay đổi ấy không hề long trời lở đất mà đơn giản chỉ là về mặt ung dung và lời nói nhẹ nhàng, thậm chí cảm nhận rõ tinh thần sẩm dã rõ ràng bắt đầu sáng sủa và thoáng đãng hơn. tuy vẫn không mất đi sự trầm ổn của người đàn ông trưởng thành nhưng tâm trạng sám xịt vốn ẩn giấu trong đôi mắt anh dường như đã vơi đi rất nhiều. anh ấy bỗng chốc mừng tỉnh. Sầm giã đáng lẽ ra phải như thế này, chẳng qua hai năm vừa rồi anh đã tự giấu kín con người thật của chính mình mà thôi. Hai tuần tiếp theo, sầm giã bật bị cho giai đoạn cuối của chuyến lưu diễn, đồng thời bảo sầm trí sắp xếp và điều chỉnh lại một số công việc và chuyện hợp tác tiếp theo. Lúc rảnh, anh cầm điện thoại lên và tìm cá không phải để tán gẫu. Tuy không dám tìm cô mỗi ngày, nhưng cơ bản hai người cách này lại nói chuyện một lần. Đôi khi anh chia sẻ bản demo ca khúc mình vừa viết hoặc ảnh guitar mới siêu tầm được với cô. Những ca khúc nhạc gửi cho cô anh đều không định phát hành mà để tự mình thưởng thức, cho nên không lo lắng cô phát hiện ra thân phận của mình. Còn hứa tầm xanh, bỗng nhiên quên được người bạn như vậy, đa số đều trao đổi về chủ đề âm nhạc, thi thoảng nói một chút về cuộc sống, về quan điểm cá nhân, có khi chỉ thuần túy tán gẫu, dần ra lại thành thói quen mong đợi vào mỗi đêm trước khi đi ngủ. Không thể phủ nhận, ông bạn hoang dã này đôi khi mang đến cho cô cảm giác vô cùng tri kỷ, nhưng vẫn có điểm khác biệt so với những người cô từng biết. Có lần Nguyễn Tiểu Mọc bắt gặp cô chụp ảnh báo hoa tươi mới cắm gửi cho hoang dã xem, lấy làm lạ. Xanh xanh, không phải chị đang yêu qua mạng chứ, trên mạng còn mấy tên lừa gạt, còn người chị đơn thuần, đừng có để bị lừa đấy. Hứa tầm xanh sừng sốt em đừng nói bậy, bọn chị chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hơn nữa chị có gì để lừa chứ? Lừa xác, anh ta biết chị là ca sĩ Kim Ngư nhất định sẽ xem hình trên mạng của chị. Nếu không một ông già mỗi tối rảnh rỗi chat với chị làm gì? Em nói này mấy tên già kiểu này xấu xa lắm, âm u bẩn thỉu nhất trần đời. Giải thích liên quan đến tên già này khiến đứa tâm sinh ngỡ ngàng. Lát sau cô chỉ quay đầu đi. Tình bạn của người quân tử đều vô tư thuần túy, có giải thích em cũng không hiểu đâu. Nguyễn Tiểu Mộng quay bà vai với cô. Chị không thích anh ta đấy chứ? Hứa tầm xanh trầm mặt, Nguyễn Tiểu Mộng biết mình lỡ lời, vừa định chuyển đề tài khác, nghe cô hỏi ngược lại. Chị không thích ai cả, vậy thì sao? Có lẽ vì lời nói của Nguyễn Tiểu Mộng, buổi tối về đến nhà, lòng hứa tâm sinh luôn thấy bất an, nên ngồi gảy đàn guitar, gãy xong mới phát hiện mình đang đàn bài, thú trong thành phố, đã lâu không đọc đến. Cô lại ngồi yên lặng chốc lát, bấy giờ nghe thấy điện thoại vang lên âm báo. Ngày tức khắc tâm trạng cô trở nên tươi sáng, cảm giác ấy giống như ngửi được hương thơm trong đêm khuya. Ngấm vào vượt gan, nhưng lời nói của Nguyễn Tiểu Mộng lại vang lên bên tay, cô vô cứ có chút phiền muộn. Quả nhiên là hoàng dã nhắn đến. Hôm nay hơi rắc rối. Hứa tầm xanh ôm điện thoại đổ người xuống giường gõ nhẹ ngón tay lên gò má. Cho dù cô không muốn thừa nhận, nhưng nhận được một câu than thở tùy tiện của hoang dã trong lòng vẫn thấy ấm áp. Có lẽ do cuộc sống hiện tại của cô quá cô đơn, nên mới nảy sinh tâm lý lệ thuộc vào người bạn quen biết qua mạng này. Nghĩ vậy cô chợt thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời cũng cho rằng việc này không ổn cho lắm. Tạm thời dần xuống tâm trạng kỳ lạ, cô trả lời, sao thế? Hôm nay người biên khúc trong ekip của tôi làm hỏng việc, tôi nổi nóng một trận, buổi chiều ra về, cảm giác người nào người nấy đều nơm nấp lo sợ. Tôi nghĩ có thể mình phải sửa đổi tính nét thôi, tiếp tục như vậy sẽ không ai muốn làm việc cho tôi nữa. Hứa tầm xanh phỉ cười, anh nói vậy chứng tỏ đã nghĩ thông suốt rồi, cũng không cần người bên cạnh nhiều lời thêm nữa, thế là cô chỉ gửi đi nhãn rán phút đầu an ủi. Lát sau, anh cười lại khuôn mặt ngây ngất. Hứa tầm xanh yên lại chốc lát, lời của Nguyễn Tiểu Mộng quả thật khiến cô quá nhạy cảm cô nghĩ không biết... Đây có được tính là đối phương đang tán tỉnh cô không? Xưa nay cô luôn chậm chạp trong mấy việc này, xong nghĩ lại cảm thấy mình đã bị Nguyễn tưởng mộc ảnh hưởng, bắt đầu ảo tưởng rồi. Hoàng dã lại nhắn đến. Hôm nay cô thế nào? Rất tốt, chơi nhạc với bạn bè trong studio. Studio của các cô thế nào? Vui không? Dù sao trên mạng đều có hình của họ, hứa tầm sinh liền chọn tấm ảnh chụp hôm nay gửi cho anh. Trong ảnh đại hùng cúi đầu đánh keyboard Cô hát với tiểu mọc đánh bass Cảnh nền là vách tường trắng ngần của studio Cũng được đây chứ Hoàng dã khen ngợi, Lát sau lại hỏi Người nam trong ảnh là bạn trai cô à Không phải Ba người chúng tôi chỉ cộng tác với nhau thôi Ha ha Hứa tầm xanh xem câu ha ha kia Cảm thấy giọng điệu của hoàng dã Có chút quen thuộc Vừa định hỏi anh có ý gì Thì anh đã lập tức thu hồi tin nhắn Tên là hứa Tâm Sinh không bận tâm đến chuyện này nữa, trong lòng cô vốn có một chủ ý nên bắt nhịp với chủ đề trò chuyện hiện tại. Tuần sau bạn bè trong giới của tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở studio, xem như ăn mừng studio chính thức khai trương, thời gian là chiều thứ bảy, anh có rảnh không? Nếu rảnh thì có thể đến thành phố tương chơi một chuyến. Đây là tâm tư bí ẩn mà bản thân hứa Tâm Sinh không hề muốn nghiền ngẫm. Với tính cách của cô, đây quả là lần đầu tiên chủ động hẹn gặp người lạ. Nguyên nhân là vì sao? Chuyện của họ bị Nguyễn Tiểu Mộng vạch trần, có lẽ là cái cảm giác lệ thuộc, hoặc có lẽ là có tình cảm, điều này khiến cô thấy bất an. Vì vậy để giải tỏa tâm trạng lưng lửng này, cô nghĩ ra cách giải quyết là gặp mặt đối phương, thẳng thắn vô tư, quy anh là bạn bè, giống như những người bạn khác là Đại Hùng và Nguyễn Tiểu Mộng. Như vậy sau này tiếp tục qua lại Cũng không còn băn quan nữa Nào ngờ sau khi cô mở lời Cả buổi tối đều không thấy hoang giã đáp lời Vì vậy trong lòng hứa tâm sinh Dối rắm, vừa hối hận Có thể người ta chỉ muốn Làm bạn bè trong sáng qua mạng với cô thôi Không hề có ý định gặp mặt Là cô đường đột rồi Thế nhưng sáng hôm sau Hứa tâm sinh vừa thức dậy Đã phát hiện trong điện thoại có hồi âm Xem thời gian mới biết Hoang giã gửi đến lúc 5 giờ sáng Anh dậy sớm như vậy ư Xin lỗi tôi qua tắm xong rồi ngủ quên mất Không xem điện thoại Vừa mới đọc được tin nhắn Hứa tầm xanh thở phào Hóa ra là như vậy Không sao Anh anh chào nhắn lại Cuối tuần sau tôi rảnh tôi sẽ qua Đọc câu này Tim hứa tầm xanh trượt lỡ nhịp Xong cô không muốn để ý nhiều đến tâm trạng khác lạ này Chỉ cười khuôn mặt tươi cười Hoan ngân Hoàng dã lại chần chừ Có điều gì cơ? Mặt mũi tôi xấu xí, có thể sẽ dạ cô đấy. Hứa tầm sinh bật cười. Sao lại thấy được, dáng vẻ anh thế nào không hề liên quan đến tình bạn của chúng ta? Đây là lời thật lòng của cô. Có điều trước đó, quả thật cô từng hình dung dáng về đối phương. Ban đầu cô cho rằng hoàng giã chắc hơn 40 tuổi, trò chuyện với nhau một thời gian thì phát hiện anh còn khá nóng tính và tràn chế sức sống. Nên cho rằng, có lẽ anh chỉ khoảng ba mươi mấy thôi, là kiểu nhân viên hậu kỳ lịch sự nho nhã, nói không chừng, còn trông rất nghệ sĩ, nên mới tạo cho người ta cảm nhận, lúc thì thật trọng chững chạc, lúc lại ngây ngô bốc đồng. Lúc này giọng điệu của anh không hề giống đùa giỡn, không ngoại trừ khả năng về ngoài của anh xấu thật, xong hứa tầm xanh vốn không quan trọng ngoại hình, hoàng giã rào trước vậy cô hứa với tôi bất kể dáng vẻ tôi ra sao đến lúc đó cũng đừng đuổi tôi ra khỏi studio nhé hứa tầm xanh lại không nhịn được cười được hứa với anh bất kể trông anh thế nào thì đều là khách vip của tôi